Mời quý vị nghe phần tiếp theo truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. Để tìm cao giỏi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Quán nhớ ra đời trong niềm vui của cả nhóm và của các bạn trong lớp. Việc học của bọn này càng bận rộn hơn. Ngoài được tuyển vào đội thi học sinh giỏi của tỉnh, Minh thi tham gia vào đội văn nghệ của lớp rất tích cực. Cô muốn cô đóng vai Hành Chi với tư thế là nạn nhân của bọn buôn bán ma túy thật hoàn hảo để phần nào đó minh oan cho bản mình. Và với bao nhiêu cố gắng và nỗ lực cho diễn vở kịch chân dung nàng tiên nâu của lớp Minh Thi cũng đã được đền bù xứng đáng với giải nhất cho tiết mục. Trong sự thành công đó, Minh Thi đóng vai trò quyết định, cô đã giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về Hành Chi, về cái chết của Hành Chi. Điều đó đã soi diệu phần nào nỗi đau của nhóm Ngũ Long công chúa và tình cảm hồn nhiên tuổi học trò giữa Dũng và Minh Tri nảy nở. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương qua hai giọng đọc Dinh An và Xuân Khoa. trông có phức. Mình thì đứng giữa bóng tối, những hạt người như một thấp thoáng ống cánh như một ngọn nến lập lòe trước gió. Và từ đó, cuộc sống của tôi có hai mặt. Hay nói đúng hơn, tôi có hai cuộc sống, một ở thiên đường và một ở địa ngục. Thiên đường là căn phòng nhỏ cùng những đứa bạn thân thiết, những lo âu bài vở và mữ tương lai là những cái còi dường hờ cho quan tâm bằng lười trêu chọc. Tôi nhận ra mình có thiên thương quá muộn màng, nhận ra khi phải đứng mặt với địa ngục và chẳng có cách nào nhứt khỏi nó được nữa. Xin hãy tin rằng, tôi biết việc mình làm là sai trái. Xin hãy tin là tôi không muốn. Tôi không muốn có tiền, tôi không cần đi xa nữa. Tôi chỉ ao ước mình được thoát khỏi quyền cho đồng bọn. Từng đêm tôi nguyện cầu sáng mai thức dậy, địa ngục chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nói vẫn còn đó. Nếu càng dễ lún sâu hơn, lầy lội hơn, tôi sợ tất cả, sợ nhìn mặt bạn bè, sợ thấy người quen, sợ gặp cả người lạ trên đường. Tôi biết làm sao đây? Sưng cố lặng ngắt trong bóng tối. Tôi là hạnh ki, tôi đã chọn cái chết để tự giải thoát cho mình, nhưng cái chết không phải là giải thoát. Tôi là một lần nữa lầm lỡ, không ai, không ai tha thứ cho tôi. Linh hồn tôi biết về đâu đây? Cứu tôi với." Ba tự cuối cùng lanh lảnh nhấp nhối, sân khấu bừng sáng ánh đèn nhưng không ai cả, trống rỗng, chỉ có cái túi sách nằm chơi vơi như một chuyến đi xa không thành. Ban giám khảo rộ lên tiếng vỗ tay đầu tiên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng la ó khắp hội trường. Thường thì diễn viên sẽ quay trở lại trong tiếng vỗ tay để chào và cảm ơn khán giả, nhưng tiếng vỗ trẻ dứt Điển chưa thấy Minh Thi diễn trên sân. Chỉ có tên con trai giống như quyền vừa cúi chào, vừa lột hàng kia hai bên mép ra, về những diễn viên khác đang tươi cười rạng rỡ. Tôi bật hỏi: "Ủa, Minh Thi đâu rồi?" "Ờ, sao không thấy Minh Thi vậy ta?" Ngọc nhướng người cúi nhìn ra sau cánh gà. Hay là nó lại ngất xỉu rồi? Ờ ờ ờ. Tùy khi tôi và Ngọc dội lên về phía cửa ra chào dành cho diễn viên giữa lúc tiết mục tiếp theo được giới thiệu. Nhìn ba thứ tôi nén người ngược chiều cho đoàn diễn viên đang tiến vào với đạo cụ lĩnh kỉnh. Ông mỗi dệ cắt lên. Ra rồi không có được dạo lại đường này đâu nha. Ngọc thì thào. Tôi, dạo lắm gì nữa? Hai tiết mục hay nhất trường đã xong rồi. Ba thứ tôi đi vào phòng dành cho diễn viên. Không thấy cảnh rối rít như có một đa cấp cứu. "Vừa là yên tâm, Minh Thư không bị sao. Nhưng Minh Thư đâu?" Kìa, Truy kỳ chỉ hướng trở qua cửa sổ, một bóng người trong cái áo khoác màu sáng đang nghi hướng ra cổng trường. Bóng của những tán lá hắt màu tối chườn dần, dần, dần trên cái áo, trên mũi mũ tiên. Tấm tay cầm mũ đông thư nhẹ, giống như lúc còn trên sân khấu, nghĩa hạt nhựa quanh mũ chập chờn phản chiếu ánh sáng lóng lánh gần xa trong đêm như đom đóm. Tiên tù nho nhỏ Tại sao lại dự rằng bỏ về một mình như vậy? <cười> diễn viên ngôi sao thường sau khi diễn là về, không có chơi với ai hết á." Ngọc cười nói, tôi bỗng tức giận câu đùa của Ngọc. Sao chứ chẳng gì, hay để mày đi tìm Thành, tao đi cho Minh Thy nè." Nói xong không đợi phản ứng của Ngọc và Tuệ Chi, tôi đi nhanh theo Minh Thy, tôi muốn gọi Minh Thy dừng lại đợi giới, nhưng rồi lại thôi. Đứa trước đứa sau tìm sân trắng, thì chỉ còn cách Minh Thy một khoảng ngắn. Tôi chậm lại, muốn cất tiếng gọi Minh Thi, nhưng không hiểu sao rồi tôi cứ lặng im đi phía trước. Không khí nao nao lạ lùng. Đêm, bóng tối và ánh sáng xem chảy nâu dần dần lung linh. Cứ như vậy tôi chậm Minh Thi đi ra khỏi cổng trường. Quán cầu phía bên kia đường dặn tiếng nhạc bài The Way We Were. Chân tôi bỗng bước chậm lại, nhưng sợ Minh Thi sẽ cách xa hơn. Tôi bước theo nhịp cũ nhưng Minh Thy dường như cũng chậm lại giữa khoảng cách giữa hai đứa càng gần hơn. Trường Nguyễn Duy nằm sát thành một trường bán công, ban ngày gần đường này nhộn nhịp, vì học trò đến thế nào thì tối đến sự lặng lẽ cũng như vậy. Vì cung khiên của ai trường đã chắn gần hết con đường. Tiếng nhạc của quán gì vậy mà trở nên quyền quặc hơn trong tĩnh lặng. Quyền quặc vừa gợi nhớ. Không hẹn mà đến khi giai điệu bài hát chấm dứt, Minh Thy và tôi mới đi qua khỏi khu viên quán. Minh Thy bỗng quay đầu lại, trong bóng đêm, giọng Minh Thy thoáng ngạc nhiên. "Ủa, Quai?" Tôi bước đến tới song song với Minh Thy. "Vậy mà tao tưởng." "Tưởng gì?" Dũng tinh dựng được thoát ra môi Minh Thy một cách bình thản. Bất giác tôi quay lại, thấy Khôi Dũng đang đi phía sau cũng nên. "Dũng à, và... nhưng không có Dũng." Cũng không có ai. Chị cái sợi văn máy chở đôi tình nhân hét chế tắn cây, thoảng ngùi hương thơm thơm. Sao không đợi mà mày về một mình vậy? Tao cũng không biết. Tự nhiên tao muốn... muốn gì? Tao cũng không biết nữa. Mày diễn xúc động lắm anh Thi. Nghe vỗ tay là tao mừng kinh khủng rồi. Chỉ sợ mình không diễn được tới cuối thôi. Tiếc là không có tú quyền với tâm an con mày diễn. Minh Thư hít một hơi dài rồi nhìn lên trời. Tôi cũng nhìn theo, mây màu lam thẫm bồng bềnh gợi nhiều hình dáng và nhiều suy tưởng. Sáng nay muốn chủ tụ mày của Vi Thanh Mộ hạnh kia, nhưng thì lớp học cũng bận rộn, mình ta đi một mình. Ta cầu nguyện rằng Chi phù hộ cho ta đủ sức khỏe để kiện trận tối nay đó. Mấy hôm đang tập tao hay bị mệt lắm, chỉ là đang tập thôi, không có sợ hãi không nguy hợp mà đã dậy rồi. Tối nay, lúc sắp lên sân khấu, cối thuyền tàu rung muốn nhổ ra luôn. Vậy mà Hàn Kỳ sáng nay thì mày không có thấy. Bây giờ mày sao, có mệt không? Không, tao thấy nhẹ nhõm gì dễ chịu nhiều rồi, khỏe khoắn hẳn ra đó. Mày có nghĩ là Hàn Kỳ đã yên ổn không? Có. Mình thì hít một hơi dài nhìn tôi vừa mỉm cười. Nụ cười tươi tắn nhất tôi thấy kể từ khi chuyện Hàn Kỳ xảy ra. Giọng Minh Thy thì thầm. Quai nè. Mày có tin số kia chết? Người ta còn có linh hồn không? Ta không biết. Minh Thi chợt nét cường tôi hơn. Tôi luồn cánh tay mình qua khỉu tay Minh Thi. Chúng tôi bỗng bật cười khẻ. Đường phố đang đông người, và xa cổ mà chừng như chỉ có hai đứa. Khi tôi chạm vào dành mũ trên tay Minh Thi, chợt nhớ lần thách nhau hộp tập, Tốt Quyên lấy cái mũ của Minh Thi, đựng giấy do riêng để hút thăm. Minh Thi la lên phản đối, còn Tốt Quyên thì nói, Chỉ có cái mũ của mày mới xứng với một dịp phi thường như thế này thôi. Tôi nhớ rõ đó là cái mũ màu sữa viền quanh bằng sợi dây lụa màu xanh thẫm và trên cái vành tròn như thường lệ là những hạt nhựa lóng lánh màu ngọc bích. Hồi đó cả bốn đứa đều xếp hàng sau tôi và má tôi đã nói: "Con người ta xa nhà, không cha mẹ bên cạnh lo miếng ăn miếng uống, không cha mẹ bên cạnh nhắc nhở mà học như vậy là coi như giỏi hơn mình nhiều lắm rồi." Hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng má muốn nhắc nhở tôi thôi, nhưng quả thật là... Minh Thi, mày giỏi lắm. Tao giỏi hả? Mày tự nhiên khen tao làm gì vậy? Khen mà bị hỏi là khen làm gì thì thật là... Hai đứa tôi lại cười, cẩm thấy nhẹ nhàng và bình yên, và mọi nỗi buồn như trôi đi rất xa. Bỗng một chiếc xe đạp trở tới. Dũng... Nhìn mớ tóc bù xù tức tán và ngực áo phập phồng nén lại, là biết dưỡng nó chạy tung đoáng như thế nào. Dũng nhìn Minh Thy như là không có tôi ngay sát cạnh, cả lớp đi tìm Minh Thy, tưởng gì? Sao Minh Thy bỏ về nhà mà không có nói với ai vậy? Lời chất móc mang âm điệu vui nhưng nhẹ nhõm, gì thế Minh Thy bình an vô sự? Dũng xuống xe nói khe khẽ, Dũng tìm Minh Thy khắp nơi, Dũng sợ âm điệu dịu dàng như chó thổi tung mái tóc của Minh Thy. Dũng cầm những cái mũ trong tay của Minh Thi, cắt nhẹ đều rõ xe đạp. Ánh đèn xe ngược chiều như ánh sao trời nhắc nháy. Cảm thấy mình thừa thải, tôi dừng lại. Dũng lúc này mới như nhìn thấy tôi, môi Dũng nở nụ cười ngượng nghiệu. Minh Thi cũng nhìn tôi, tôi lúng túng. À mình quên mất, còn phải ghé chỗ này có tí việc nữa. Trong mắt Dũng là lời cảm ơn chịu chàng, Minh Thi lường tôi cái lường chiều mấn, rồi Dũng và Minh Thy tiếp tục bước, từng vòng bánh xe chậm chậm lăn ở giữa, khiến lên trong tôi những tối Dũng và Minh Thy thường sân hử về, và đôi mắt Dũng đầy nỗi niềm khi thúc lên, Minh Thy chỉ làm ở đó hết hè thôi phải không vậy? Bỗng nhiên mà còn lại một mình trên đường phố đông người. Đạp xe một mình thì tôi rất quen, nhưng đi bộ một mình thì cảm giác lạc lõng thật khó giải thích. Hai chân con trai trên chiếc xe gắn máy thuê về dừng lại. Tôi nét người giờ này, chợn thấy dũng dũng ghê gớm. Đồ con nít, đúng là con nít. Con trai cùng lớp, ý là con nít. Lẽ ra phải đưa tôi về trước. Nếu là anh Quỳnh, chẳng bao giờ anh lại để một đứa bạn của tôi một mình trên đường đêm cả. Chợn tôi thấy buồn cười. Bây giờ Minh Thiên có còn nhớ đã từng nói con trai cùng lớp chỉ là con nít không? Nè bé, ha, lên xe anh chở cho về nè. Tôi nép sau cửa lề và cúi khúi đi nhanh hơn. Hai tên con trai ép xe sát vào lề theo. Tương hưởng sắc trời linh, lệnh xe nói, "Đừng bất lịch sự vậy." Nhưng chưa kịp nói gì thì một chiếc xe khác chờ tới vì dừng lại. Trên xe là anh Quân. Hai tên con trai quay nhìn anh về dọc đi. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, nở cười nồng hậu thân quen. Đến nỗi cái tim tôi lặng xuống trong nhịp đập đầm thắm. Tất cả dược bình yên, có anh không gian luôn bình yên. Bây giờ tôi cũng có anh, nghe phút giây tôi rối rối. Anh đến trường em, tụi chị nói là em về trước với Minh Thi. Tên tụi chị khiến tôi chợt nhớ đến rất nhiều kỷ niệm thời củ thiện thời mững. Ủa, anh có gặp các bạn có. của em không? Có, đông đủ tất cả, ngoài em với Minh Thi thôi. Anh có thấy một vụ đụng độ giữa các đấng nam nhi. <cười> cả hai phe đều là quen thân của nhau cả mà. Quen thân của nhau. Em biết hai cậu kia về trường bán công gọi ai không? Ai? Thì Thành đó. Vậy nên anh mới nói là đông đủ tất cả. <cười> Như em sao, tin rằng rằng là giải nhất cuộc thi dân nghệ thuộc về lớp lý. Ngọc hỏi cái kế hoạch thừa ư? Giải gì thuộc về lớp nào? Thiện Tưng Tưng. À, chắc là Ngọc mà muốn lớp mình giải 3 thôi à phải không? Câu nói nhận được một cái liếc sắc như dao. Quả đúng như tính đồn, một tuần sau thông báo kết thúc giải nhất cuộc thi dân nghệ thuộc về lớp kinh lý. Quá hiển nhiên là vở kịch của Minh Thi đã làm xúc động mọi người, nhưng giải 3 dành cho lớp toán thì vô lý quá. Nghĩa là giải gì thuộc về lớp chuyên căn? Tôi không xem tiểu phẩm của lớp văn để biết nó ra làm sao. Sao lại vậy vậy? Ngọc la lên, tính giữa tay của hán giả dành cho kệ thơ của lớp văn nồng nhiệt đến dậy kia mà. Rồi cơn câu có của Ngọc trúc lên thiện. Tại cái miệng ăn mắm ăn muối của ông đó. Ngọc phải hài lòng mới đúng chứ. Thiện mắc mẻ. Không hiểu câu mắc mẻ của thiện, một tên con trai, huyết sáo chan. Giải ba cũng được, thiết tiếp dòng tỉnh. Có ba giải chính thức thì thứ hai là thuộc về khối tự nhiên lớp mình là một trong hai. Ồ, vậy là tuyệt giờ rồi. Ngọc lườm mắt, khiến tên con trai chẳng hiểu mốt tê gì, ấm ức thì thầm. À, trưởng ban dân nghệ của lớp mình tham quá, nhỉ ba mà còn chê nữa. Giờ em hờ rồi, không biết từ đâu. Cả lớp cũng biết chuyện thách thức giữa Ngọc và lớp trưởng dân. Xiếc sèo bằng tán đến nỗi Ngọc quát lên. Đây là dự định của tôi. Không bằng tán lửa, nhưng bức bính quả bằng phấn ngoệt ngoạt cho mãn vẻ một đứa con trai, giống như con gái và một đứa con gái dáng như con trai, đàng dài sảnh dài. Khánh Ngọc giận dữ tuyên bố: "Nếu tiếp tục có những điều tưng tử như vậy thì sẽ từ chức trưởng ban văn nghệ, bất kể cuộc thi vùng tỉnh đang lù lù chờ đợi." Câu từ mỗ này khiến nó trưởng hỗn phải ngay lập tức mở một cuộc họp bất thường rằng sẽ đề nghị thầy chủ nhiệm kỷ luật bất kỳ ai có tính đùa giỡn. Vậy là tất cả chúng tôi đều bận rộn kinh khủng cho những kỳ thi, thi học tùy, thi dân nghệ, thi học sinh giỏi. Mẫn tặng tôi tuyển tập quán ôi biết tập 2 bản gốc, còn Ngọc và Tử Chi là 2 bản phô tô. Thành nhiễm nhiên trở thành người duy nhất quán xuyến những bước cuối cùng cho việc chuẩn bị của quán nhớ. May á, mà tao không phải là học sinh giỏi à. Thành cười nói vậy. Tất cả chúng tôi đều cùng muốn dờ nghề khai trương quán nhớ, nhưng Thành cương quyết lắp đầu. Tìm được một ngày khai trương, đồng thời cũng là một cơ hội là điều không dễ có trong tầm tay. Không có việc gì mà không ngờ hỏi phải cố gắng và phải vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đó. Thật sự là nếu không có thành, chắc chắn mẹ Khai Trương quán nhớ phải về lại khá xa. Đợi tra cho đến lúc kết thúc kỳ thi học kỳ, nghĩa là qua tháng 1, và chúng tôi phải mượn tiền để thây thợ, điều mà chỉ mới nói bằng lời với nhau thôi. Đến nào cũng đã thấy sợ rồi. Giờ may mà có hai đứa em cũ quài. Trông Già Ly rất thích câu nói có công bằng này, thừa nhận công lao chân chính của hai đứa nó. Nói gì thì nói nó không có công với chúng lính về hội hòa, dù có nhờ được người pha màu thì không phải lúc nào cũng có mặt ngay. Già Chi, khi thành vắt dở trên cao nếu không có dây chính này truyền dụng cụ lên thì làm sao? Việc cầm cái này đưa lên, nhận thứ kia đặt xuống, nhìn đơn giản vậy. Nhưng không có người phụ thì đừng hồng. Để cẩm ơn mà không phải là cẩm ơn suôn, bức tranh tỉnh dực trăm dẻ hai cái ly, màu nước bên trong sóng sánh. Ban đầu định treo ở tường hông, nay được dời dệ bức tường chính diện, thêm trùm đèn trái ớt xanh đỏ tím chàng, dung gian trẻ quanh. Điều đáng nói nữa là nhờ phụ diệt cho thành, mà cho biết được một điều bấy lâu tôi mơ hồ cảm thấy. Một tối trong tiếng ngươi màn học của tôi, mắt dán vào hai quyển sách toán, tuyển tập Olympic quốc tế, rồi hỏi nhỏ. Nè, sách này anh Mẫn tặng chị có không? Ừ. Không có gì để tôi phải thắc mắc về câu hỏi của Trâm cả. Nó biết tất cả mọi điều trên đời này, nhưng câu tiếp theo làm tôi giật mình. Chị có biết anh Mẫn thương chị không? Hứng? Chịu nên nghe anh Thành hỏi Mẫn là lấy hết sách toán hay của tao đem tặng nàng rồi, sao cứ vậy vậy mà chưa thấy gì? Hả, siêu luận tầm bẫy. Mẫn Phổ Tô Sách hay đã tặng cho cảm học và Tuệ Chi nữa đó. Nhưng chỉ mình chị được bản gốc mà thôi. Thôi thôi thôi dẹp, đi ngủ đi." Châm vẫn đứng tại chỗ tiếp tục nói. "Ông Thành danh điện còn trêu chọc anh Mẫn về chuyện đánh nhau gì đó giờ tối gia nghệ, ý là vì sĩ diện chính hàng nên sẵn sàng đánh nhau bất kể danh hiệu sinh ngoan suốt 12 năm học đâu." Anh Hà nói, "Anh Mẫn là mày phải mang ơn tao suốt đời, chứ tối hôm đó nếu không phải là tao Thì bản thành tích 12 năm của mày quen ố Không gì cố giảng được Nhưng mà sao lại tài kỳ Mà đánh nhau vậy chứ hoài Đã nói là đi ngủ nha chưa Nhiều chuyện quá đi Trâm vẫn không thôi Nhưng mà lúc anh Mẫn đi đâu đó Anh Thị nói với anh Thành là Hình như anh Mẫn đợi qua kỳ thi học sinh giỏi Nếu kết quả của anh Mẫn mà cao hơn chị Thì mới dám nói Bây giờ có đi ngủ không Gắt lên giấy trâm Nhưng phần còn lại của buổi tối Tôi không học được nữa Bỗng Thế Hương mững ơi là thương. Chợ hỏi ra vì sao tối hôm đó Thiện nhìn tôi lạ lùng vậy? Thiện cố xua tôi đi chỗ khác, để làm gì? Nó không phải là để diễn ngân cảnh mượn hương. Giờ tôi nghĩ đến anh Quân, rồi cả hai khuôn mặt theo tôi vào giấc ngủ. Tơ mơ thấy tôi đứng cạnh anh Quân trên đường lát vàng trời như tấm thảm đỏ. Mững từ xa nhìn tới, miệng cười mà mắt buồn cười rười. cuối ngày 23, tất cả chúng tôi lần lượt tự cất lớp học thêm về có mặt tự quan nhớ, đứa lau rửa ly tách lại lần nữa, đứa quét dọn dụng rác, đứa sân quét lại lần cuối những chỗ còn đậm nặng. Không còn tiền để mua một cây thơm cho phù hợp với lệ cảnh sinh. Bọn con trai cuốn một tờ giấy màu xanh lắc cây theo hình chó, vừa gắn từng cục uân còn chung quanh rồi đặt lên quầy. Mùa đông trời lạnh, mà đứa nào cũng toát mồ hôi. Cũng như nhìn thấy hồi hộp và xúc động kinh khủng, Tâm An thì thầm: "Lúc này tao lên mạng, có rất nhiều email gửi về hỏi thăm quán nhớ của tụi mình." Thành quay quay cổ tay cầm chiếc mẫu sơ, "Có ai đòi là người mở hàng không?" Cả lũ bật cười khúc khích. Tâm An quả quyết rằng có hơn 20 đứa hỏi giờ mở quán của ngày đầu tiên. Thiện rùng vai, "Để tránh xui xẻo gặp người khó tính mở hàng, tôi nghĩ tốt nhất là sáng mai mở cửa trà." chúng tụi mình vô uống cà phê trước luôn. He. Tú Quân nói: Hai chữ tụi mình mông lung quá, chính xác thì người mở hàng hay là Thanh. Tại sao? Tú Quân cười. Vì tha lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền, sẵn sàng mời bạn bè hết. Chiếc cốc, tiếng cười đã rộ lên, Thiện lẩm bẩm: Qua rà không chỉ một mình Minh Thi biết tính toán chi li, nhưng bất cứ người mở hàng là ai thì cũng được miễn phí. Cái nói này của Tầm An được tất cả đồng ý. Ngoài mọi tưởng tượng cũng như tính toán, mở hàng là người không đến hàng người tới, người công an có đôi mắt hậu háng. Tô Gia Minh Thi học buổi sáng nên trực quán buổi chiều, còn Túc Quyn cho Tầm An lên ngược lại, ngủ lại đi trông coi tài sản là phần của bọn con trai. Phần công nhau là vậy, nhưng ngay đầu tiên, cả Tô Gia Minh Thi cũng theo Túc Quyn và Tầm An ra quán từ lúc trời còn mờ sương, tất nhiên là phải ôm theo cả cặp giỏ dài để từ quán sẽ đến thẳng trường mà không phải ngược về nhà một lần nữa. Tối qua Trâm cũng náo nức đợi sẵn ngay đà quán nhớ, nhưng má tôi nói, "Một đứa đủ rồi." Còn ba tôi thì rất đồ cười. Ông bước vào quán, trông cái áo sơ mi màu nâu nhạt và quần tây màu nâu sẫm hơn. "Nếu con gì đông hắc, cha tôi không nhận cho ông ngay, trẻ hơn rất nhiều sẽ chứ lúc sổng sọc vào phòng lục tìm tư trang của hành chi." Ngồi xuống cái bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, Ông chậm rãi ngắm nhìn trường kia tiết trên mỗi bức tranh. Chẳng gì sau so lúc đó tôi chợt nhớ ra bài Anasho Ampinoni ở Thanh Thanh Quán. Lần đầu tôi gặp ông, tôi nhắc đi CD có bài này dò mấy. Ông thanh vui dương rớ rắc danh lên. Ông ngước nhìn cái loa nằm giữa đắng rỉ xù xì, mà thiện đã nghịch ngợm gắn vào mặt trước của loa, một tề vết cuốn nhọn quệt màu đỏ chót như mỏ chim nhồng nhìn cái loài như con chim giữa đống rừng, rồi khẽ nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc. Mắt ông nheo lại ở giữa yêu mus dưới cánh cung, hình như ông mỉm cười, rồi ông ngắm pho tượng thiếu nữ, phần gắn trên cổ tượng trưng cho cái đầu là một bức hoa thành đẽo gọt từ một mắt cây khác gắn vào. Ông có vẻ thích thú trước pho tượng này. Bên cạnh tôi, Mặc Minh Thi mở to. Minh Thi cũng nhận ra người đàn ông này Già Tâm An Tú Quyên cũng vậy. Bốn đứa tôi nhìn nhau rồi lén lén nhìn ông ta. Nếu gặp trong một khung cảnh khác, hẳn chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nhắc lại. Nhưng sáng nay, đứa nào cũng trong trạng buồn chùn bận rộn nên sau phút giây bất ngờ, chúng tôi quay về với công việc của mình. Nhưng rồi khi ông xong ly cà phê và đi đến quầy để trả tiền, thì tôi thấy mình đang nín thở. Có lẽ Tâm An và Tú Quyên cũng vậy. Ba đứa tôi bắt gặp ánh mắt của nhau. Rồi dội dàng quay đi Giọng Minh Thi găng lên duyên gián Nói lời cảm ơn của quán nhớ Đối với người khác đầu tiên Và xin cách chui lòng nhận lại tiền Như một món quà nhỏ gọi là làm quen Ông nhận lại Từ giấy bạc với nụ cười trong mắt Khi ông ra khỏi quán Cả ba đứa tôi nhìn Minh Thi không phục Mày bình tĩnh ghê đó Minh Thi Minh Thi nói không buồn không chui Ở xa nữ ta từng gặp Những tình huống nặng lòng hơn nữa bừng liệu khiến kiện qua đi. Những người khách không đến mạo ngờ lần lượt bước vào quán trong buổi sáng đầu tiên đó. Thật bất ngờ, ba tôi kéo theo cả phân xưởng cơ khí của ba tới. Những người khách thân mật cất lời người khen, làm đứa nào cũng lúng cứng. Có người còn chỉ tay vào bức tranh của trong mờ khen tôi. "Cậu vẽ đẹp quá nữa." Tiếp theo là tiếng của những sinh viên mà tiếng giới thiệu là học cùng lớp. Cậu nói là nếu không phải chúng tôi đang học lớp 12 thì thế nào cũng có đứa phải gọi bạn tiến bằng thầy. Bốn đứa tôi giả ly lị và cúi chào ly lị, như thật sự là không kịp nhìn mặt ai, khách đông quá. Chưa có dịp khách học trò nào dậy sớm đi uống cà phê thì mới là khách người lớn thôi, mà đã thấy lúng túng hắn rồi. Cho đến khi bước vào quán là một nửa học viên lớp tiếng Anh của Tông Anh thì mọi chuyện bắt đầu rối lên. Đã đến giờ tôi tự mình thi đi học. Trong bốn đứa chỉ có Minh Thy và tôi là có kinh nghiệm về quán xá. Trời ơi, chết rồi. Tôi quên lên lên và thở phào phụ kêu tôi và Minh Thy hỏi chỗ thay áo dài. May mà giờ lúc đó một chiếc xe đạp dừng lại trước quán, dẫn đầu là Thành. Liếc qua những cái bàn còn mổn ngang ly tách chưa kịp dọn, Thành cười khì. Quán cần tuyển tiếp nhân nam không? Những cô mặt con trai so luân Thành nhao nhao lên. Trả lương bằng cà phê không đường cũng được. Buồn cười nhất là dính trưa thì tôi Minh Thi đến thay cho Tô Quyền cầm ăn. Cả bún hào hứng trùm đầu tính toán thu chi của buổi sáng đông khách đến không kịp thở. Đứa nào cũng ngước người khi kết quả là không có lời mục xu nào. Toàn khách qua ủng hộ, không thể có chuyện thấy chủ quán bún biếng mà xù không trả. Vậy thì tính gì ở đâu? Ở trong chính những cái ly bưng ra cho khách. Giọng Minh Thi tràn đầy kinh nghiệm. Ở xong nửa, đích thân bà chủ pha chế chứ bà không giao dịch này cho bất cứ ai khác đâu. Cứ mỗi muỗng dung cà phê bột là đủ cho một ly. Chỉ cần tự nhiên mà xúc thêm một nhỉnh nữa thì coi như là mất 30%. Nhưng cái chất hành của giày giục ly thì mất không nửa cái nguyên liệu mà chưa chắc mà được khách khen ngon hơn. Cũng như vậy với đường sữa nữa. Ơ, nhưng mà sáng nay từ lúc mày đi qua đi học tại ký túc xá, mày đứa nào nấy xúc, cứ sợ ít quá thì khách chê rồi mất khách bị mày la nữa. Hả? <cười> Sao la hồi nào? Sao lại đổ cho tao chứ? Hằng kia lúc nãy mấy đứa ăn cốc tai nói lở đây bấn vẻ quá trời. <cười> à, lúc nãy anh Quỳnh cho các quán nguyện thiên uống cà phê sữa. Anh Quỳnh không nói gì nhưng mấy người kia thì nói ra giống sữa cà phê quá mà tao không kịp hiểu ra đó. Sâu ngày đầu tiên mở cửa đến qua 12 giờ khuya, sáng ra mắt đứa nào cũng sâu trũng. Tôi và Minh Thy đến mức mà đầu óc lơ lửng như đang đi trên mây. Túc Quy và Tâm An cũng chẳng khác gì, cố gắng được hai ngày Cứ nghĩ rằng qua lễ thì khách sẽ giảm đi, cũng như không khí sẽ quang hơn và đâu sẽ vào đó. Nhưng ngày tiếp này, quán nhớ khiến không đến nào còn thời gian để làm gì khác, ngay cả việc học cũng bị sao lãng. Trừ tôi là thành viên của đội tuyển nên bị thầy giáo kiểm tra sát sao, còn lại Minh Thi tốt quyên và Tâm An chỉ cố hoàn thành phần học trong chương trình chính khóa mà thôi. Phụ họp thêm thì đã có lúc phải bỏ. Chúng mình phải tìm thêm người thôi." Tâm An nói. Tất cả cực đồ. Mới mở quán mấy ngày mà nhìn mấy bà sơ sát quá vậy? Thiện nói, không riêng Dũng nhìn Minh Thi với ánh mắt xót xa, mà cả bọn con trai đều nhìn con gái một cách tội nghiệp. Tâm an giống đỡ gầy, giờ càng rột hơn. Thiện nói, Tâm an mà quảng cáo cho hãng sản xuất lột bút chì là thích hợp nhất đó. Thành xoa so xoa so cái cầm, dù cạo cẩn thận mấy đi nữa, cũng không hết những lấm chấm đen đen, nói như người lớn. Tưởng việc chuẩn bị cho quán mới cực. Ai ngờ công việc hàng ngày mới là tôi nhớ lời má cảnh báo. Đụng tới một cái quán là mất công lắm, chứ không chỉ lấy thu trừ chi ra tiền lời là xong. Anh Quỳnh thì cười, mới cách đây vài tháng thôi còn là người đi trên việc, bây giờ đã trở thành chủ cần tuyển nhân viên rồi ta. Câu nói là quan của anh khiến bao mệt nhọc nghĩ ra cũng xứng. Quả là sang cái đất này, vị trí đã thay đổi hẳn. Rồi anh nói nơi quán nhớ không là hỏi quá cao nơi nhân viên chiên anh sẽ giới thiệu hai đứa con trai kế phụ chạy bằng. Hình như sao Luân Anh luôn sắp sẵn một bộ quần quần cần diện khinh sao á. Tú Quyền nói nhỏ vào tai tôi, hai đứa con trai tên Hưng và Tuấn, ngày đầu cho hát chủ quán trong bộ áo quần cũ, giờ không được sạch sẽ lắm, nhưng yên tâm rằng người mà anh Quỳnh giới thiệu thì chắc chắn nằm ngoan. Tối đó họ coi, nhà dân quá nhận vào làm công tác vệ sinh, rồi tối hai đứa ngủ nhờ phòng bảo vệ. Lời giới thiệu quân quần làm cay mắt các chủ quán. Minh thì nói gì đó, dũng và thiện phóng xe đạp đi lấy cho hai bộ áo quần. Nhưng khi Hưng và Túm mặc vào người, thực không thể nín được cười, rộng thùng thình như linh nộm. Mới khai trương được 2 tuần, tên chủ quán nhớ lang trọng đến mức thầy cử hiềm hỏi: "Em đỗ thi tổng hợp pha toán hay là thi ngành thương mại hả?" Rồi thầy nửa đùa nửa thật. Thầy biết là có nhiều sinh viên giỏi ban đầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học, sau đó thấy hàm quá chỉ lo kiếm tiền thôi, không có lo học nữa. Tưởng thầy nói vậy cho vui, nhưng rồi thầy kiểm tra bài vở của tôi rất đau hơn rất nhiều. Tâm mang nói tôi phải chuẩn bị quyết nấu chè đậu đỏ bánh lọc lại cho tất cả, để lỡ mà nói tôi thi đậu vòng tỉnh thì cuộc ôn luyện cho vòng quốc gia chắc chắn không còn trẻ hở thời gian để tôi nấu chè cho quán nhớ nữa ngày 9 tháng 10 bắt đầu vòng thi dân nghệ toàn tỉnh. Những đứa không phải diễn viên quyết định đóng cửa quán nhớ để đi coi dân nghệ, gọi là ủng hộ, giờ còn là dì đứa nào cũng quá căng thẳng thời gian nên muốn thư giãn một buổi. Tâm An và Tú Quyên cũng như Thành, đi nghe kể về cái diễn của Minh Thi, cũng như Ngọc và Tuệ Nhi, phía chưa tranh nghe không bằng một thấy, cho nên thúc hối nhau đi sớm để có chỗ gần sân khấu coi cho sướng mắt. Phải trông và Duy cũng gọi đi theo. Thành nói: Hơn thì bạn của diễn viên ngôi sao là phải được có giấy mời đàn hoàng. Đằng này tụi mình là bạn của tới ba ngôi sao mà phải chen chúc. Tôi nghĩ vô lý quá nè. Đi sớm giành được chỗ ngon, nhưng rồi kín hết chỗ ngon này là là điểm nắm của phóng viên truyền hình nên chúng tôi bị đẩy xuống dưới. Sân khấu lộ thiên vậy, một khoảng sân rộng mênh mông của trung tâm văn hóa chợt cứng. Hình như tất cả học trò của các trường kém nhau về đây đứng bất kể gió mùa lồng lộng thổi tung bụi đến sóng mắt. Trong khi nhúc qua nhít lại, để có một chủ đứng thoải mái hơn, tôi chợt nhìn thấy người công an có đôi mắt hậu hắn ngồi ở bàn của bang giám khảo. Tôi hít tâm ăn và tút quyên. Hai đứa chăm chúm nhìn ông. Bóng túi và đám đông, chúng tôi tha hồi nhìn mà không hại hùng. Cả trong cũng nhận ra, nó nói rành rõi. Cuộc thi này là phối hợp với bên công an phòng chống hòa túy học đường mà. Cầu dai hai sao hai dạch là tốt quật gì, tụi mày biết không? Ừ, trung tá. Trung tá. Tôi cá lời. Sao mày biết? Tâm mang hỏi lại. Thì hồi tham gia dân quân tình nguyện, tao thấy trung tá đội trưởng công an giao thông cũng có cô gái giống vậy đó. Đố tụi mày không ta có nhận ra tụi mình không? Còn phải hỏi nữa. Đầu tiên là tiểu phẩm của trường cao đẳng sư phạm. Mở màn, một người đàn ông thơ thẩn trên đường như kẻ điên, khom lưng cúi xuống rồi loạn trận vượn lên với một ống tim trong những ngón tay run rẩy. Chỉ động tác này lặp đi lặp lại cho tới khi bao tải trên lưng căng phồng những ống tim dài như những lần cú súng gượng lên, người đàn ông tự bạch diêm mình, từng làm giàu bằng buôn bán ma túy, rồi chính đứa con trai duy nhất lại chết vì sử dụng ma túy. Di vật thứ nhất, một kiện tiên áo quần bình thường nhưng thật ấn tượng. Tĩnh mục tiếp theo là di vật của trường Chu Giang An, mở đầu là đứa con gái đống gian nghiện nằm cong queo trên băng ghế. Tâm ăn nói Nếu không mượn rộng quá thì lúc này chúng ta đang nằm ở chỗ đó đó." Tô quyền cười. "Mày năm đó thích học Phương Đông A à? Con nhỏ đó tên là cũng hơi mặt bớt. <cười> Mà nó lại không có mụn đứa chứ, phải không?" Cũng như khi diễn lần trước, khi người dẫn chương trình với thử vở kịch thơ được viết bởi lớp trưởng tuyên toán, thì tiếng vũ cây nồng nhiệt vang lên. Ngọc hôm nay mặc váy màu hồng súng sính từng lớp ren trắng muốt, thêm gió khiến ai nấy xốn mắt là chiếc lớp ren trên áo ngọc bồng bềnh bồng bềnh. Nhưng tụi chi trong bộ áo quần công an và cái mũ lưỡi trai trên mấy tóc nhìn cũng rất hay. Trên con trai đứng trước mặt tôi tắm tắc, con gai mà mặc áo quần công an nhìn cũng dễ thương quá con mày. Giọng trả lời. Hừ, lớp phó lớp gì của tao 12 đó. Mày phải có bằng giấy. Trầm quá trí bật cười và nói nhỏ vào tai tôi. Nghe là biết hái thằng này, mới học lớp 10 thôi à quy chỉnh hay. Có phải là lớp 11 không sao? Khi Minh Thi xuất hiện, thì tiếng trầm trồ trong đám đông mới là trọn vẹn. Hình như vở kịch này đã âm ỉ trong dư luận và người ta xôn xao tò mò lắm rồi. Người dẫn chương trình chưa kịp nói gì thêm ngoài tên của vở, thì tiếng vũ tay đã rào rào kéo dài. Tô Quyên tâm an siết chặt tay tôi. Tôi biết hai đứa đang trải qua cảm giác tôi từng trải, khi Minh Thi trong bộ áo quần giống hệt của Hoàng phi trên sân khấu lần đầu tiên. Tôi là Hành Khi. Hay nói đúng hơn, tôi là linh hồn chất dưỡng của Hành Khi. Tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi không có nơi để về. Không ai cho tôi về cả, không ai tha thứ cho tôi. Xin hãy nghe tôi nói. lớp toán giữ nguyên vị trí giải 3, lớp văn từ giải nhì rơi xuống khủng khích trong tiếng thở vào nhẹ nhõm của Ngọc. Vở kịch của Minh Thi đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối. Không bất ngờ. Sau đêm văn nghệ, lượng khách quán nhớ tăng lên đến chóng mặt. Điều bất ngờ là ông trung tá công an đến quán nhớ lần thứ hai vào giữa trưa. Lúc mà cả bốn đứa tôi đều có mặt tại quán. Khách trắng. Tôi biết các em rất bận, nhưng tôi có thể nói chuyện với các em một vài phút được không? Ông bắt đầu thật lịch sự và cẩn trọng. Trước hết, Tôi muốn nói về Hạnh Chi, bạn của các em. Có lẽ tôi đã để lại cho các em một kỷ niệm không vui. Điều này tôi thấy rất là tiếc. Ruồi sắc quầy, Minh Thư cắn chặt môi, Tâm An sập tay vào thùng đựng đá, rụt giật mình trụt ra, dị tê lạnh. Túc Quyên cầm những cái muỗng lên, rũi đặt xuống, rồi lại cầm lên. Tôi đứng im không nhúc nhích. Tất cả vô cùng bối rối. Hình như Hạnh Chi đang có mặt tại đây cùng chúng tôi hẳn khi tiêu thuộc về quá khứ. Thật không đúng, nếu mà cứ nhắc các em nhớ đến nỗi đau này, nhưng nỗi đau của các em có thể giúp ích cho rất là nhiều người khác. Ông, ông muốn nói gì? Ông nhìn Tinh Thi. Tôi bố vợ em làm một chuyến đi đến các trường học trong nước để nói về câu chuyện đau lòng mà em quá thân rất là xúc sắc. Nếu em nhận lời, chúng tôi sẽ làm việc với lại nhà trường để chuyến đi ấy được bắt đầu trong thời gian sớm nhất có thể. Không Minh thì bật ra, ông khựng một chút rồi nhẹ nhàng tiếp tục: "Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ lại, bởi vì nỗi đau của các em rất có ích cho nhiều người khác và có thể cứu vãn được nhiều cuộc đời còn trẻ mà đã rơi vào vực xoáy của ma túy. Tôi. tôi biết thật khó khăn cho em khi mà cứ phải đối diện với kỷ niệm u tối, nhưng mà tôi thiết tha mong em nhận lời, cũng là một cách giúp chúng tôi không phải đối đầu với những vụ án mà nạn nhân cũng chính là bị cáo." Chuyện dục mở ra ở một cái cảnh mới, mà bấy lâu chúng tôi lẩn tránh, không muốn lý tới, không muốn chấp nhận. Ông Ngim Trang. Gia diện của em thật sự xúc động, nhưng em chỉ muốn nhìn nhận bạn em là một nạn nhân, trong khi thực tế là dù muốn dù không, bạn em còn phải chịu trách nhiệm dàn đầu của mình ở vị trí của một bị cáo, xong việc tiếp tay cho bọn buôn bán chất độc quỷ hoại con người, dù chỉ vì khờ dại. Chính nèm có thể giúp được những bạn trẻ đang khờ dạy như vậy, hiểu ra họ có thể chọn lựa khác hơn. Lẽ nào em trừ chẳng biết phải không? Em biết đó, cũng như các thành viên khác trong ban giám khảo, giỡn tịch của em. Tôi cho điểm tuyệt đối, bởi sức lây động lòng người rất cao. Ông chậm rãi bước ra khỏi quán, ngôi sao trên dai áo ông lấp lánh nắng trưa. Ông đến khơi dậy điều đã khép lại rồi đi, để làm gì? Trúc Quyên tâm an lắng lặng đuổi ngủ ra tới cửa, Tú Khuynh đứng lại quay đầu nhìn Minh Thy. "Mày nhất định từ chối hả Minh Thy." Minh Thy miễn môi gật đầu. Tông An khịt một hơi dài định nói gì đó, nhưng lại thôi, kịp buông nắng. "Từ tao về đi học đây, trễ rồi." "Còn lại tôi giờ Minh Thy." Tôi im lặng chuẩn bị tất thứ cho đợt bán hàng lúc đầu giờ chiều. Minh Thy cũng im lặng lau chùi bụi bám trên đồ đạc. Hưng và Túng thấy không khí bất thường, nên cõng rống dọn cửa. Không gì sẻo trò chuyện như mọi khi. Không khí vô cùng khó chịu. Tôi giật áo ước có tu quyên và tâm an tại đây. Ngay lúc này, tự nhiên là một mình tôi đơn phải dưới đầu Chí Minh Thi, cảm giác thật kỳ quặc. Tôi nói, "Thật vô lý, khi bỗng dưng mà như thế này á. Nào quay, mày nghĩ tao từ chối là đúng hay sai?" Ừ, "Tao tao không biết nữa. Ừ, tao cảm thấy không phải là đúng hay sai." mà lại nên hay không nên thôi. Vậy mày nghĩ tao không nên hay là nên? Tôi nhìn Minh Thy, vẻ bình yên nhẹ nhõm của một người đã hoàn thành nhiệm vụ không còn nữa. Đề nghị của người công an đã làm sóng trộn tâm hồn Minh Thy, vấn đề đó hỏi phải được nhìn nhận ở một khía cạnh khác, thật không dễ dàng. Tôi cũng như Minh Thy là bạn của Hàn Kỳ, bị cáo. Không, tôi cũng không muốn. Kể từ cái chết của Hàn Kỳ, Tôi không quan tâm đến phần còn lại. Tôi không nhìn thấy Hạnh Khi trước gần món ngựa như những kẻ khác. Trong lòng tôi và trong tâm trí tôi, Hạnh Khi chưa bao giờ là bị cáo. Nhưng một vết chớp lạnh lẽo xuyên qua đầu tôi. Đây chính là lý do khiến Hạnh Khi tìm đến cái chết. Hạnh Khi không thể chịu nổi, cũng như không thể chịu nổi dư luận về nợ nần của gia đình. Tôi dè dặt, "Minh Thy à, ông trung tá cũng có lý." Mày cũng công nhận Hạnh Chi là bị cáo, hơn là nạn nhân phải không? Tao công nhận Hạnh Chi chưa là bị cáo với là nạn nhân. Minh Thi, đừng nhìn tao kiểu gầy gỗ vậy nữa. Từ mình thế nào cũng Vậy tại sao lúc tao diễn xong mày cũng rối rít khen? Sao lúc đó mày không nói thẳng là Thôi thôi đừng có chị biết vậy, khen mày diễn hay, là vì mày diễn hay. Và thật lòng lúc đó tao cũng nghĩ Hạnh Chi chính là nạn nhân mà thôi. Bộ, còn bây giờ mày hớp nghĩ vậy rồi hả? Mày nói như tụi mình không phải là bạn bè với đám Minh Thi đi. Lúc nào tao cũng không muốn hạnh kia, kể là nạn nhân thôi. Nhưng tiếc là không phải vậy. Chính mắt tụi mình nhìn thấy số đô la S trong quyển sách địa lý của mày kia mà. Mắt mình thì tối sầm lại, tu oan mang. Hình như tôi đã phạm sai lầm khi nhắc lại điều này, nhưng lỡ mất rồi. Giọng Minh Thi khô róc. Mày quyết chứng bên lỏng công an đúng? Giờ mày đã chứng minh được rồi đó hoài. Tên tôi thốt lên trên môi Minh Thi chui chát. Tôi thấy nhói đầu trong tim. Minh Thi, thôi tụi mình đừng nói chuyện này nữa được không? Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Mày muốn nhận là ông công an thì thôi. Chỉ có điều... Tôi rồi ngậm lại, nhưng cũng lỡ mất rồi. Tưởng Minh Thi sẽ giận, nhưng không. Minh Thi cười buồn. Hừ, chỉ có điều này, mày không muốn chứng minh ông công an đúng. Mày chỉ thừa nhận sự thật trong những gì ông ta nói thôi. Phải vậy không? Minh Thi, tụi mình quá tôn với nhau, quá hiểu nhau rồi, tụi mình đứa nào cũng muốn yên lòng với kỷ niệm về hành kia, nên nếu tao có khuôn mặt của hành kia như mày, tao sẽ chọn cách chuột lỗi cho hành kia, bằng việc làm cái gì đó có ít hơn là cố vào chữa đó. Hình như tôi lại phạm sai lầm. Mặt Minh Thi tái nhược đi, hai bàn tay đặt trên quầy nắm chặt lại. Tôi lính quýnh. Minh Thi, Minh Thi, mày, mày sao vậy? Mày muốn đóng khung mặt của Hạnh Chi thật không? Mày muốn bất kỳ ai trên đường đều quay nhìn mày như đã gặp đâu đó không? Mỗi khi ai đó tô mày lục lọi tâm trí, là tao biết họ đã nhìn thấy Hạnh Chi trên những tờ báo. Rồi khi khuôn mặt họ giãn ra hài lòng, thì đã nhớ, mày có muốn người ta nhìn mày như một tội phạm không? Mình đi thôi, tao xin lỗi, tao nỡ nổi. Mày ấy, chịu quan tâm tới đúng sai nên hay không nên nào là bị pháo, nào là nạn nhân, nào là lỗi làm nữa. Mày không cường biết tới cảm giác của tao. Mày không hề quan tâm đến tao đâu." Giọng anh Quỳnh chan lên. Hạnh Chi cũng chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi, mà đã phải trả giá quá đắt. Cả tôi Lục Minh Thi sững người quay lại. Hưng đang gặp họ ngoài cửa, thì ra thấy tôi giờ Minh Thi căng quá, nó lén chạy đi từ Minh Quỳnh. Nắng trưa kia mái tóc anh óng ánh vàng. Giọng anh đau xót Hành chi mệt mỏi vì phải chia sẻ sự khó khăn của bạn bà nên bị lôi kéo bởi tình cảm dễ dãi. Hành chi chấp nhận mắt mu quyền vì đó là con đường nhanh nhất để có tiền cho chuyến đi xa. Mà đã đi xa để làm gì? Chỉ là để nơi đó không ai biết đến mình, cho mình được yên ổn thôi. Minh Thi mở to mắt nhìn anh Quỳnh đến căng khoé. Tôi cũng vậy. Lý điều này thoát lên thành lời nghe toàn những làm sao. Giọng anh trùng xuống. Có nhiều người khi còn trẻ cũng chỉ quan tâm đến buồn vui của bản thân mình thôi. Nhiều người, trong đó có anh. Anh phải trách Minh Thi à? Em đã có cơ hội để vì người khác, ít nhất là chuộc lại lỗi lầm của người bạn em yêu mến bằng cách công khai nỗi đau của mình. Anh tin ở thế giới bên kia hạnh vi vui lòng đồng ý. Nước mắt Minh Thi lăn dài trên gò má. Tôi cũng khóc. Nếu bao giờ, một phút giây, một khoảnh khắc nào đóng vàng bỗng nhận ra mình và bạn bè thân thiết, giờ khác ngày hôm qua, rất khác. Thật khó diễn ra cảm nhận này thành đời. Đó là buổi tối chuyển ngược trước ngày Minh Thi lên đường đi đến các trường học trong nước, nơi đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh. Quán nhớ đóng cửa từ sân chất bán buổi trưa, Trúc Quyên và Tâm An rủ Minh Thi đi chợ thêm một lần nữa để tìm xem còn cái gì có thể là mấy hôm nay Quân chưa mua. Dù mà mẹ của Minh Thy đã cắt công việc nhà lại, đích thân ra phố dắt con gái đi mua sắm. Con gái đi đâu xa lại đích thích lắm. Mẹ Minh Thy nói nghe như chỉ đi chơi thôi, nhưng mắt bà nhìn con tràn ngập tự hào. Tự hào và cả sự thoải mái thông châm của một người không phải chấp bóp chi li khi cần sắm sửa bởi giá cà phê tăng. Minh Thy và mẹ từ trở về với những giỏ, những túi căng phồng. Chợ đông người bán cũng như đông người mua. Guy được tặng một hộp bánh lớn, giấy trong là bộ cọ vẽ made in japan và những tuất sơn dầu đủ màu. Trầm lúng búng: "Dạ, cháu có rồi mà bác mua làm gì?" Nhưng mắt thì ráng rỡ vì sung sướng. "Quà cho tôi là một cái áo khoác màu hồng phấn." Bác không biết nói gì, "Đa cảm ơn cháu và gia đình nữa." Mẹ Minh Thy xúc động nói, vừa lúng túng kinh khủng Từ lâu tôi đã quên Minh Thi cũng như Tú Quyên và Tâm An là khách trọ rồi. Tú Quyên không có lý do đi xa như Minh Thi, nhưng cũng phơi phới từ chợ ôm về hai bộ đồ thun cổ cao tay dài và đôi giày mùa đông thay cho đôi sandal mùa hè, thêm cái túi thổ cẩm để đường sách đỡ đi học thêm cho gọn. Giá cà phê tăng, hình như tất cả những ai dính dán tới cà phê đều vui vẻ trả nợ và mua sắm như để bù lại cho tháng ngày nín nhịn. Tâm An không có tiền bà má cho nhờ cà phê, nhu lượng về học ổn định, muốn mua sắm là chuyện không khó. Tâm An thương bố sẽ chẳng để không khí chợ búa mê hoặc được mình. Nói vậy, nhưng rồi nhìn thấy hai bộ đồ thun màu đỏ và màu da cam rất ấm mắt của Tú Quy, Tâm An cũng mua cho mình một bộ màu hồng nhạt. "Vì sức khỏe." Tâm An nói. Tú Quy nháy mắt cười. "Vậy thì làm đẹp đường phố nữa chứ." "Về mà chiều nay." bà đứa còn đi chợ thêm một lần nữa. Từ ở nhà để nấu món bún bầu quế, mới 3 giờ, bọn con trai khu chốt đường luồn nhà tôi lấp cách. "Ra ra khách quý, khách quý đây, đây." Giọng Thiện Trương rã, đang vượn hớt bọt nồi giờ heo hầm trên bếp, tôi không thể cho mở cổng ngay được. Hầm giò hầm xương thì phải hớt bọt ngay lúc nước mới sôi liu riu, mà phải hớt lưng tay cho đến khi trong nồi chỉ còn nước trong veo, nếu không bọt tan ra thì sẽ bị đục nước. Thò đồng thực nhanh ra cổng, nói thật nhanh, "Đợi tí đã." Tôi rồi quay về cái lùi giò, trồng tiền nhà trên chạy xuống cạnh tôi chìa tay ra cái giá. "Nè, chị ra giúp mấy em đi, để em làm cho." "Thôi, em làm được mà. Không thể dẻo cái nồi dày dày cồng khói để rồi được đâu nha." Tôi thong mũi, trong sự mặt trợn người lập tức tươi tỉnh, tôi biết nó đã tìm ra một câu phản công đích đáng. "À quên, hôm nay chị nấu biểu diễn mà." Tôi làm như không nghe, đồ bún vào quế này là tiệt tiễn Minh Thi lên đường, tất nhiên không thể dắn mặt tiếng cho anh Quỳnh. Tòng ăn không quên mời cả Thủy Tiên nữa, thanh thành quán như là người Nga rồi còn gì. Thường hết thì không sao, nhưng cứ khi nào người ta nhắc quyết thì hư sự à. Trâm nói, tôi bật cười không để Trâm nói thì tôi cũng thấy hồi hợp từ lúc mới bắt người lên Tết, dù máy luôn để mất lít nhìn về nhắc nhở má nói nấu những món ăn mà tên gọi có kèm theo cái đuôi địa danh lạ rất khó, ví dụ như là phở Bắc hay hủ tiếu Nam Giang, chất lượng đã đành mà cái quan trọng hơn đều là mùi vị. Món bún bò Huế không thể thiếu một loại gia vị là mắm rất Huế. Kỳ lạ, món mắm bình thường vậy nhưng thiếu nó hoặc thay bằng mắm thuốc của nơi khác thì không còn là bún bò Huế nữa, đó là bí quyết. Hớt bọt xong, tôi hạ lửa liu riu Rồi đi ra cổng, Thiện nhăn nhó: "Làm gì mà lâu quá vậy ạ? Ai chẳng biết là làm bếp. Chị mình hỏi là nấu ăn chưa để bọn mình khiêng đi. Ra quán nhớ chứ còn đi đâu khác nữa." Tôn Mặc Nhiên, hôm qua cũng có ý kiến nấu xong sẽ bưng ra quán nhớ cho rộng rãi, nhưng rồi lại bằng g nhau là dọn ăn ở phòng trọ. Túc Quyên sợ chợt, nhưng Tâm An và Minh Thi đã tính toán hạ dụng hết đồ đạc lại sát tường, thì đủ chỗ trải hai cái chiếu nối dài cho hai hàng người đối chuyện nhau. Vậy mà bây giờ Thành nói như biến mực lắm. Ra quán nhớ cho thoải mái, bưng cái nồi đang thơm quá trời ra đây cho bọn mình chở đi trước. Hứa luôn là không có bị suy sỉ 1 g thịt nợ luôn á. Không tin thì cứ ăn trước khi mà bàn giao. Nhưng yên tâm, phần dọn chuyển tô dĩa chén cũng là tụi mình, được chưa nè? Nhưng nhưng mà rửa tô chén cũng người khác luôn. Nhưng nghe nói chuyển địa điểm ra quán nhớ ai cũng đều ủng hộ mà hoài. Nhưng mà Đừng có nhân nữa, hoài không nhớ hôm nọ tụi mình thăm Minh Thi sao, lỡ nói chuyện lớn tí một tí là... là... Nhân... Thôi, bây giờ để bọn mình vô bếp bưng đi là xong. Có để người ta nói hết câu không? Ngồi bún bò chư y chín để mấy ông bưng đi, giờ này mà chín thì đến chiều ăn sao ngon? Ê hả? Thốt lên hai tiếng ngớ ngẩn, bốn tên con trai cười, cười mà sợ ba má tôi nghe nên nén lại, nhìn con trai bụng miệng thấy kỳ cuộc gì đâu, thiện hít thật mạnh. Trời ơi! Trời là đang thơm quá trời là cái gì vậy ta? Mùi này à, không có phải mùi bún bò. Sao mày thành ăn vậy Thành? Tưởng hoài đổi ý nấu món khác chứ. Mẫn nhìn tôi. Nghe nói à hoài nấu giỏi lắm mà hôm nay mới biết. Trời ơi. Đúng rồi. Em đừng có đụng nghe. Chưa chín chưa chín mà đã chỉ cần nghe nói canh giờ nấu sao cho tới lúc ăn thì vừa chín tới là biết ngon rồi. Đúng là dân lớp quán ha, mở miệng ra là từng từng giây từng phút từng ly từng tí không mà chuyện này không có hề dính dáng tới môn toán cũng không có nịnh nữa mà tao công nhận Mẫn có lý. Thôi, tụi mày muốn vô phụ hoài á, lật rau hay là đi rồi chút nữa quay lại nói một tiếng đi. Chắc uh, tao với mày về thôi Thiện ơi, cho thằng Mẫn với Dũng nó ở lại đây, tao thấy nó siêng dữ lắm. Thành làm động tác nhúng người giẫm chân trên thềm đan, Thiện cười ý nghĩa khi thấy Dũng và Mẫn đỏ mặt. Đội bốn chiếc xe phóng đi giữa nắng trời kinh khép, vô số học bộ đi ti theo luồng nắng cúng tròn theo vòng bánh xe quay. "Bảo mình ra nhà văn quá thể dục thể thao đi nha. Nấu xong sớm á thì rủ tất cả ra bể bơi nha. Tí nữa chị có đi bơi không?" Trong hỏi khi tôi quay vào bếp, trong mắt trông nhìn tôi là phần còn lại của câu hỏi. "Em đi với nha." Không đợi tôi trả lời, má kêu lên. "Trời nãy mà đi bơi, hết chỗ đi đi rồi hả?" Tôi vội trả lời ngay cho má yên tâm. Nấu xong thì cũng tới giờ dọn ăn rồi mà má, làm sao đi được nữa. Nhưng có rảnh cũng không được đi bơi nghe chưa. Bạn bè ham vui rồi lăn ra đau bệnh là khổ lắm. Trong nhìn lên nhà trên có ba danh đọc báo. Nó biết mỗi lần nó lớn rộng là có ba sẵn sàng can thiệp. Nhưng lần này đôi đu đuổi trong tay má gõ lên đầu trăm. Đau đến nỗi nó rụt cổ lại. Giọng má không hề nhơ nhượng. Mùa này dứt khoát không đến nào được súng bể. Còn muốn bơi thì đợi tới mùa hè. Trời này có người ta cầu cho có áo len mặc ấm thôi, cá lạ. Là... Mình ấy thì đợi xuống nước làm sao? Ý má nói đến Tuấn giờ hơn, trầm liếc về nhà trên thêm một lần nữa, lè lưỡi cười rồi giỗi cánh đôi đũa của má, bằng cách bưng đổ rau lại ngồi gần tôi, như để chứng minh cho lời của má. Một cơn gió quét bụi từ tích tắc rùng rùng cuộn tới xoáy rít trên mái tôn roằn roạt, như tất cả những cây đèn đang bị nhổ ra cùng một lúc và mấy nhà trong nháy mắt sẽ tốc thẳng lên trời. Âm thanh kèn kẹt trợn người cho tới khi cơn gió chạy về hướng khác, để lại từng giọt bụi đỏ ngầu và những con ngựa lăng xăng chứ truy chịu nằm im ngay. Không có gì khó chịu hơn là trời vừa nắng, vừa gió bụi, lại vừa lạnh lẽo. Từ trong phòng duy bật ho một tràng dài, trông nói như cô giáo. Mấy mà thấy học kỳ xong vui rồi. Vừa thi học kỳ xong, mình áp lực của việc học dặn xuống thấy rõ. Từ khi ca dãn, kể cả trong giải truy không phải đối mặt với kỳ thi đại học, mà cũng khiến khi được ở nhà nguyên ngày Chủ nhật như hôm nay. Mọi thứ xong xuôi thì tốt quyên minh thi cho ta mang về. Ba đứa tiến vào đường luồng rộn ràng cười nói, nghe là biết hài lòng lắm. Nhăn qua cửa, cả ba đứa thun mũi hết hà. Trời ơi, thơm quá đi Hoài ơi! Đói bụng quá Hoài ơi! Ăn trước được không Hoài? Không có được. Cô gương quyết lắc đầu, Tâm An cười đầy hiểu biết. "Công lao chủ tài nấu thật ngon, không thể gì nhân nhượng cho anh trước, để rồi đến lúc đông đủ mọi người thì chống đủ nhìn quanh, dễ làm mất mặt đồ bếp quá phải không?" "Đúng vậy đó." "Tôi mày mua cái gì nữa vậy?" Trời lạnh mà chen lấn trong chợ một hồi thấy nóng được lên, rồi ra đường thì lạnh lại, bây giờ ngang qua bếp của ngoài thì lại nóng. <cười> lại muốn ăn trước nữa rồi hả? Thôi, đừng có gợi ý. Sao nói chỉ mua giày túi nạc nhặt thôi mà tó dữ vậy? Đổi ý, lạc giặt không thể mua nữa. Tú Quyên giải thích, xuống chợ mới nghĩ ra là chị của Minh Thy đang học ở thành phố Hồ Chí Minh, để dành tiền xuống đó chị ấy chắc đi chợ mua đồ đẹp vừa rẻ hơn. Tâm An dẫn thở phù phù. Không phải chỉ tôi mình mới định nghĩ chợ là mê quạt đâu mà nghe, toàn thiên hạ chen lấn trong chợ đó. Thì chủ nhật mà lại chợ tốt nữa. Shift nữa tụi tao bị dụ mua thêm mấy bộ quần áo rồi đó. <cười> ai dụ được mày Tâm An Không khí Tết đó <cười> Cũng may là bộ nào cũng rộng Chứ nếu vừa thì chắc tao phải hết tiền mất Từ nay cho tới Tết ai rủ đi chợ cũng cương quyết Không đi đâu Lập vặt rồi con mua Vậy thì có gì ở trong đó ừ, Để con quài đoán thử đi To như vậy là cái dành mũ ha, Đúng rồi, mấy hôm nay thấy mua tắm đủ thứ Nhưng chưa mua mũ mới Tốt quyên Minh Thi và Tâm An nhìn nhau thật nhanh Cái nhìn là lạ Minh Thư cười nhẹ, nụ cười này cũng lạ lạ, rồi Minh Thư nói nho nhỏ, "Tao hết thích mũ rồi." Không khí đột nhiên trầm xuống, Minh Thư thong thả mở lớp giấy gói, những ngón tay trắng nõn thanh mảnh. Tôi nhớ lúc Minh Thư kéo cái thùng từ gầm giường ra, và bằng tay run run gỡ từng nút thắt, "Tao hết thích mũ rồi." Giờ thấy một điều gì đó đã bay qua rất xa, cảm giác nuối tiếc dịu dàng và nhẹ nhõm. Lớp giấy bung ra, tư nhìn thấy hai cái quần tây màu xanh đậm và hai cái áo sơ mi xanh nhạt của con trai. "Nè, qua hết cho Túm và Hưng nó. Ý kiến này là của Tâm An, chọn màu là tú quy, còn chịu trách nhiệm về kích cỡ, lỡ nếu không vừa phải đi đổi lại là tao. Nhưng sáng mai mày đi rồi, chẳng lẽ tối nay hai đứa nó thử không vừa thì phải đợi tới khi mày về mới được mặc áo quần mới hay sao?" "Ờ há?" nhau đây bạn thân ơi ngồi lại bên nhau cùng hát ca bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi đến ngồi bên nhau hát ca vui đua chuyện lại cho nhau hơi ấm bạn bè ngồi cùng bên, bên nhau kể chuyện trong nghe chuyện môi chuyện môi chuyện chúng tos <mrisa> soños